Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, mừng các đạo đã quay trở lại với kênh Back Audio. Tiếp tục hôm nay Back xin gửi đến các đạo hữu tập 24 của bộ truyện Dực Kỳ, Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Back Audio. Thì nhắc lại nội dung ở cuối tập trước thì Sinh đã làm tiếng vào ở cái chỗ mạch rồi. Dường như là long mạch bị một cái tấm bia đá gì đó là trấn áp. Có nghĩa là khí vận vẫn tự dưới đó bốc lên, nhưng mà bị trấn áp lại, nếu không thì 13 châu của đại cảnh chắc chắn là sẽ bị là giống như là động đất vậy đó. Xin linh đồ tháng. Khương Trường Sinh là đưa ra ý kiến tốt nhất được có động tới cái bia đá này. À, à, còn một chuyện nữa là à, cái tai họa mà động đất thường gây ra là do có một cái con rít tinh ha. Nó là nó hút khí vận nó nằm trên bia đá hút khí vận. Mà tiện tay thì Khương Trường Sinh cũng đã tiện nói về với ông bà rồi. Bây giờ thì ở cuối tập trước thì hắn đang quyết định là dời một cái ngọn núi Rồi sau đó là sẽ chuyển toàn bộ đệ tử của Long Khởi Quang qua ngọn núi đó Mà cái ngọn núi Long Khởi Sơn mà hắn đang tại đây thì sẽ chuyển thành cấm địa của là Long Khởi Quang Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình Đến với tập 24 của bộ truyện dạy kỳ trường sinh đạo Trần Lễ lúc này đã cao tuổi Đến đây bái phỏng Khương trường Sinh Còn mang đến đặc sản của Hàng Nguyên Hai người tại bên trong đình viện Nâng cốc Ngôn hoa Gần đây Trần Lễ đã từ đi chứa quan An tâm tại phu đệ của mình dưỡng lão Khương trường Sinh Thì đã 70 tuổi Mà hắn thì đã hơn 80 tuổi rồi Cũng nên thật tốt hưởng thụ Những năm tháng còn lại Bởi hả tiệm tới bảo khu Do hoàng trất của tiền triệu lưu lại Gần nhất Đều không có vào triều Không biết là phát hiện được cái giống gì Trần Lễ lắc lư chấn rũ đó ra Đại cảnh vì vững chất gian sân Đã mở thêm rất là nhiều chức quan Mãi đến cuối năm nay Mới hoàn toàn ổn định trở lại Khương Tử Ngọc Thì đem toàn bộ những chính vụ Ở bên trong triều đình Ném cho Khương Tú cùng với tâm tỉnh Cả ngày thì ở trong tẩm cung luyện công Cũng không biết là đang liện cái gì Khương Trường Sinh thì cũng chú ý tới việc này Càng khu thiên kinh của Khương Tử Ngọc đã đi vào bình cảnh, lại hướng lên trên thì chính là tu tiên. Bởi vì quy tắc võ đạo của thế giới này hạn chế, hắn không cách nào lại tiến bộ, hắn không thể nào không chuyển tu những cái môn võ học khác. Đối với cái này Khương Trường Sinh cũng là vô kế khả thi. Hoàng Sinh cũng là như thế, bất quá hoang Sinh lại kim tu thêm những cái công pháp võ đạo khác, lại thêm tư chất của hắn trác tiệt. Đã vượt qua mặt của Khương Tử Ngọc xa lắm rồi. Càng không thiên kinh thì nhiều nhất, Chỉ có thể khiến cho người ta tu luyện tới cảnh giới thật tâm cảnh. Đặt ở mấy chục năm trước thì còn đủ, Nhưng bây giờ là không đủ dùng. Bây giờ ở đại cảnh, Thông thiên cảnh, thần tâm cảnh càng ngày càng nhiều. Càng không thiên kinh, Rất khó được điều vị như ngày xưa. Khương trực sinh lúc này cười nói, Bệ hạ mệt mối nhiều năm như vậy rồi, Dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tiên Hoàng từng sang mê hụ cung, Mà võ tổ hoàng đế thì càng là xây mê tiên đậu Đại cảnh cũng không có vì vậy mà sụp đổ đâu Trần Lễ gật đầu cảm khái nói Ờ Sát trần cũng nên buông lỏng nè Gần đây ta tự quan rồi Cá ngại bội tiếp thằng Tôn đấu dế Ngươi đừng nói Vẫn rất là thú vị à Trường sinh nà Ngươi cũng nên chơi đồ thư giãn một chút đi Ngược lại là bình thường ngươi không có chuyện gì làm Về phần liên công Mỗi ngày báo trì là được Không có đang khắc khổ như vậy Bây giờ người tới nhưng là đệ nhất của thiên hạ rồi. Khương Trường Sinh lắt đầu nói, Chẳng qua là đệ nhất thiên hạ đại cảnh mà thôi, Cái phiến đại địa dưới chân chúng ta nè, Bao la tới mức nào ai có thể rõ ràng. Mà ngoài trừ cái phiến đại địa này, Một bên kia của Hải Dương, Còn tồn tại cái thiên địa rộng lớn hơn nữa hay không? Cái này cũng không ai biết được à. Trần Lễ khoát khoát tay, Nhìn không được nói. ai ta liền nghe không quen người nói những cái lời này rồi. Chúng ta... Một chút phạm phu này, Cái này cũng không có lo tới nổi đâu, Ủa đổ rủ đi, Hắn rõ ràng đã ngàn hà ngà sai, Khương trường sinh cũng không so đo, Cùng với hắn chạm cốc, Một chắn rồi lại nói tiếp một chắn, Trận lễ cuối cùng, Cũng đã là rụ vào lời ra, Hắn nhướng mắt lên hỏi, Trường sinh à, à Ngư bây giờ, Món là cái gì nhớ, Khương trường sinh trầm ngâm nói, Ta nghĩ là chuyển một ngọn núi nha, bất Kỳ ở cái đó không xa, Ban đầu là đang buồn ngủ Lúc lắc liên tục Nghe nói như thế giật mình tỉnh ba Giờ nói nó không có nghe lầm chứ ờ, Giờ nói sao à, ha, Vậy còn không đơn giản à Muốn chuyển cơn chuyển Bài hạ kinh trọng vậy ừ, Núi trong triệt hả anh nè Muốn chuyển cái tòa nào Thì cơn chuyển cái tòa đó Trần Lễ ngồi dậy cười nói Sau đó ở rụ liên tục Lần nữa ngã sắp trên mặt bàn Khương Trường Sinh thì khổ não nói, hay Ta đây không phải là đang sáng xích, Nên chuyển ngọn núi nào hay sao? À, mười ba châu, Có ngũ đại kỳ phong, à, Ta đà cử nha, Người kiện thiền sơn đi, Đúng rồi thiền sơn, Thiền sơn liên mấy ngàn dòng, Cái đó thì quá lớn rồi, Ta mà không nổi, Vậy thì à, liền chuyển, Chuyển võ phong đi, Võ phong trở qua chỉ có một ngọn núi à, à Dễ chuyển, dễ chuyển, Chỉ cần khí lực cứ đủ cường đại là được <cười> Nhắn tin của Khương Trường Sinh sáng lên Võ Phong cũng là có thể à Võ Phong nguyên bản lúc trước là có môn phái Bởi vì bị Dương chu Đế cùng với Phần Thi Các đánh hạ môn phái giải tán đi Cũng không biết bây giờ bên trên Võ Phong có người ở hay không Mà có người ở cũng không có việc gì Cùng lắm thì tán bạn Hắn trong ngày thường không có tiêu xài Tiền tai tích lũy rất nhiều Khương Trường Sinh lại lâm dầu bên trong mơ mà Bạch Kiều cuối đầu thầm nghĩ, Nguyên Lai like là đang nói chuyện mê sẵn à, Nó gặp qua võ phong rồi, Là cái hạng hùng sân bậc gì, Hả lại là sức người có thể dời được, Ngày kế tiếp, Trần Lễ được tôi tới của Trần Gia khiên xuống nối, Khương Trường Sinh thì gọi Lăng Tiêu tới, ừ, Sư phụ à, chuyện gì vậy? Lăng Tiêu hỏi, Trong ngày thường Khương Trường Sinh, Rất ít khi gọi hắn, Cho nên hắn rất là tò mò, Khương Trường Sinh cười hỏi, Người đã hành tẩu qua giang hồ, Thế nhân là từng đi qua Võ Phong chưa hả?" Lăng Tiêu gật đầu nói, đi qua rồi, sư phụ ạ, vì sao hỏi thăm Võ Phong?" Khương Trực Sinh hỏi đáp, "Ta muốn đem Võ Phong dời đến ở bên ngoài cửa thành Bắc, xem như là ngọn núi thứ hai của Lòng Khởi Quan nghe vậy, mí mắt của Lăng Tiêu kinh hoàng xấu hổ cười nói, "Sư ạ, bà đất đồ vẫn đồ như cha?" Bạch Kỳ ngẩng đầu lên, mà vòng trần đang quét rác cũng dừng lại. Hoa Kiếm Tâm cùng với Khương Tuyển, cũng là không có luyện võ nữa. Tổng bộ đều nhìn về phía Khương trực Sinh Biểu lộ quái dị Như thế nào ta rảnh tới nỗi đi lượn người chứ Người trước tạm đi tới Võ Phong Nếu là trên núi của có người Dùng tiền tài phân phát cho bọn hắn Sau đó tại Võ Phong chờ ta Nga Khương Trường Sinh nhấc tay khai vẫy một cái Một cái túi tiền từ trong phòng bay ra Rơi thẳng vào trong ngực của lăng Tiêu Lan Tiêu bối rối Ấy trời không phải là nói đùa Hay vẫn là nói Hắn đã lý giải sai đòi Nói dời nói nhưng không phải là dời nói Mau đi đi, ở trên núi chờ ta Khương Trường Sinh lướt mắt trừng lăng tiêu một cái Lăng tiêu chỉ có thể kiên trì Đón lấy việc này, sau đó quay người rời đi Hoa Kim Tâm đi tới tò mò hỏi Người muốn làm sao mà dời núi hả? Khương Trường Sinh nói À thử một chút thôi Còn chưa nhất định là thành công đâu À đúng rồi, nàng có đảnh đi tìm tử Ngọc Nói cho hắn là đem vùng đất Ở phía ngoài cửa thành Bắc Chị cho lòng khởi quăng đi Dưới chân thiên tử không thể cưỡng chiếm đất được à Mà Hoa Kim Tâm nghe xong, nguyên lai là Khương Trường Sinh nghĩ liện công, năng con thật sự cho rằng là hắn có thể dậy nối. Năng gắt đầu cười cười, quay người tiếp tục đi chỉ bảo Khương Tiễn liện giỏ. Bạch Kỳ sấn sờ nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh, chẳng biết tại sao. Nó luôn cảm thấy Khương Trường Sinh cũng không phải là thử một chút đơn giản như vậy à. Cái đạo này luôn luôn làm những cái việc không phải là người thường có thể tưởng tượng được đâu. Một bên khác thì Lăng Tiêu trở về phòng thu thập xong bao khỏi quần áo liền hướng phía sân môn đi đánh. Ven đường hắn gặp phải Hoàng Siên. Hoàng Siên gặp hắn một bộ dáng là muốn đi xa không khỏi triêu chọc nói Sinh đệ nè lại muốn xuống núi Tung Quạch Giang Hồ sao? Lăng Tiêu lắc đầu chuẩn bị và qua Hoàng Siên lại bị hắn ngăn lại Ê, nói một chút cười sư huynh là quan tâm người đó sợ người nghỉ quẩn đó mà. Hoàng Siên đem Lăng Tiêu ngăn ở bên trên cầu nhỏ cười hắn hát nói Lan Tiêu trận trắng con mắt, biết được cái vị sư huynh này liền là nhàn đến phát chán rồi. Từ khi hoang xiên này đột phá cảnh giới thần nhân, vẫn muốn chứng minh thực lực của mình, nhưng bởi vì ở bên trong quang nội lại không có thần nhân khác. Trong ngày thường cũng có rất ít cao thủ tuyệt thế đến đây khiêu chiến, hắn kìm nén đến sắp quãng rồi. Thật vất vả lắm mới thành tựu được thần nhân, lại không thể chứng minh sự mạnh mẽ của chính mình, hoang xiên nhanh quốc ước. Lăng tiêu bất đơn vị nói, Sư phụ để cho ta đi võ phòng, Đi võ phòng đi làm cái gì? Sư phụ là muốn dời nói Để cho ta sớm đi phân phát tiền cho những người trên núi đó mà. Ủa, dời nối, Người nói sạm nối mã cái gì vậy hả? Tự mình đi hỏi sư phụ đi, tránh ra. Lăng tiêu không nhịn được, để ra hoang xiên tiếp tục lên đường. Biết được là lăng tiêu, Cũng không phải là nghỉ quẩn, Hoang xiên liền không ngăn cản nữa, Chẳng qua là trong lòng của hắn tràn đầy hoang ma. Dời nối, Làm sao mà giày nối đây? Giày nối là sao giày nối chứ? Khương Tử Ngọc trừng to con mắt kinh ngạc hỏi, Khương Tú thì ở bên cạnh đang đọc chương cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía của Hoa Kim Tâm. Hoa Kim Tâm lại là bất đắc dĩ nói: "Ta làm sao biết được sư phụ của ngươi thần bí như thế nào, ngươi cũng không phải là không trở rằng, không có người nào biết được hắn suy nghĩ cái gì, hắn có thể làm được cái gì?" Ngược lại là hắn muốn vùng đất ở bên ngoài cửa thành Bắc kìa, Người có cho hay không? Khương Tử Ngọc đặt xuống chán trà nói, <cười> Sư phụ muốn Trẩm tự nhiên là cho rồi, Nếu là dời nối, Vậy phải cần nhân trú à? À, đệ tử của Lộc khởi qua hắn là không đủ à? À, Trẩm có khả năng điều động, Mười vạn người đi để để nối, Giúp sư phụ dời nối. Hắn coi là Khương Trường Sinh muốn dời nối, Chính là một cái kiện sự tình tốn thời gian và phía sức, Liền giống như, Cảnh võ tổ ngày xưa muốn tụ kiến sông đào Hạ Kim Tâm lắc đầu nói Không cần Bởi Hạ chỉ cần đem đất Chi cho lòng khởi quan là được Khương Tử Ngọc vui vẻ cười nói Trẩm chuẩn hôm nay liền phê Trẩm cũng phải nhìn một chút Sư phụ lại dự nối như thế nào chứ Hạ Kim Tâm gật đầu Xây người lại đi đến bên cạnh Khương Tú Quan tâm tôn nhi của mình gần đây trải qua như thế nào Khương Tử Ngọc lần nữa Nâng lên chung trà Chẳng qua là tâm tư của hắn cực kỳ hiếu kỳ. Phụ thân của mình thật muốn về núi hay sao? Sau khi Lăng Tiêu rời đi, Khương Trường Sinh vẫn như cũ mỗi ngày đều luyện công. Ở trên người của Lăng Tiêu có lương hội ẩn ký. Khi lương hòa ẩn ký lại không tiếp tục kéo dài khoảng kết nữa, bảo trì tới 2 ngày, đã nói rõ Lăng Tiêu đã tiến đến Võ Phong. Vừa vạn Khương Trường Sinh cũng không biết đường để cho Lăng Tiêu này giống như là chiếc đèn để chỉ hướng đi, thận tiện xử lý việc vặt giúp hắn. Từ Ti Châu mà đi đến Võ Phong vẫn là một cái lộ trình rất dài, Khương Trường Sinh cũng là không nóng không vội. Sau 5 ngày, Hoàng Xuyên lại đến đây, hắn tiến tới phía dưới địa linh thủ nói, Sư phụ à, có một vị tự xưng là người đến tuyển Thánh Động Thiên tới đây bái phỏng, tuyên bố là người quen biết cũ của Thứ Hải tránh Hiền. Khương Trường Sinh không có mở mắt ra, bình tĩnh nói. À, để cho hắn vào. Hắn cảm nhận được khí tích của đối phương thật không đơn giản, chính là một tôn thần nhân. Bắt quá công pháp của người này đạt thù, hàng xiên không có phát hiện ra được công lực của hắn. Khương Trường Sinh bây giờ đã danh chấn thiên hạ người có thể gặp hắn. Hoặc là dám đến gặp hắn, tự nhiên yếu nhất cũng là thần nhân. Cảnh giới lại thấp thêm một chút, cũng là không dám đến, cũng không có tư cách để mà gặp. Rất nhanh, hoang Xuyên mang theo, Hàng Phong là sư huynh của Tứ Hải Thánh Hiền đến đây. Tại Hàng Phong gặp qua đạo tổ, Hàng Phong ôm quyền hành lễ, hăng thầm nghĩ, tốt cho một cái đạo tổ à. Cái trú nhân thực của người này, so với những cái lão quái vật ở bên trong hiện thánh đạo thiên, phải nói còn muốn lợi hại hơn nhiều. Hàng xuyên lúc này lui ra. Không dám đánh nhiễu, hoa kiếm tâm cũng là giác tay của Khương Tiến rồi đi. Khương Trường Sinh mở mắt ra, mỉm cười hỏi, Tứ Hải Thánh Hiền vẫn còn khỏe chứ? Hàng Phong như rút được cái nặng, mặt giảng ra vui cười. À, Hải Sư Đệ tháng ngày rất là nhàn nhã, mỗi ngày uống rượu mua vui, có rảnh rưỡi thì sẽ dạy bảo, tiểu bảo bối đồ đệ đề của hắn đó mà. À đúng rồi, chính là Khương La, như hoàng tử của Đại Cảnh. Khương là thật sự là hạt giống tốt nha. Vậy mà liền, liền chính là... Thần công cái thế của hiển thánh động thiên chúng ta. Ngày sau có hy vọng chứng được kim thân à? Khương được sinh lại tò mò hỏi. Ờ? Kim thân cảnh tại hiển thánh động thiên cũng rất ít trên sau. Hàng Phong lũng ta lũng túng. Ờ cái này. <cười> hiển thánh động thiên chính là thế lực võ đạo ở bên ngoài thế thuộc. Nhưng cũng không phải người người đều có thể chứng được kim thân à. Ờ? Hiển thánh động thiên... Không có cảnh giới phía trên kim thân hả? Ờ cái này Cái này dẫn bước của cô biết Hẳn là có đó Nhưng mà trong động thiên Đốt cuộc cũng chia ra tới mấy trọng thiên lận Đệ tử không được vượt cấp để mà hủy thâm Khương trụ sinh cảm thấy hơi thất vọng Bởi vì hiển thánh động thiên Cùng với Triều Tông là một dạng Giai cấp cực kỳ xâm nghiêm Vì sợ tình báo tiết lộ ra bên ngoài sao Hàng Phong lấy lại tinh thần Bắt đầu nói Dẫn bối lần này đến đây chính là Chịu sự nhờ vả của gia sư, gia sư muốn mời ngài đi tới Hiển Thánh Động Thiên để mà làm khách. À, gia sư chắc chắn sẽ cực kỳ chiêu đẩy ngài, cũng sẽ không bắt buộc lưu ngài lại tại bên trong Hiển Thánh Động Thiên đâu. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, Thật có lỗi nghe ta không thể đi đâu, thay ta cảm ơn sư phụ của ngươi, đại cảnh và vững chất gian sơn ta không có đi được. Mặc dù hắn có lòng tin đối phó với Hiển Thánh Động Thiên, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn Hiển Thánh Động Thiên có thủ đoạn cạo chết hắn thì sao đây "Đi không có được, giáng sơn cảnh này hắn điều còn chưa có xem đủ, đi tới Hiển Thánh Đồng Thiên làm cái lòng cái chim gì?" Hàn Phong lúc này vỗ vàng nói. "Dã sư nguyện truyền cho tiền bối Đột Thiên Chân Long Công, cái cọc pháp này không phải là kim thân cảnh, không tu luyện được đâu. Sau khi tu luyện, có thể hấp thu khí vận của vương triều để mà gia tăng công lực của mình. Chân Long khí của Đại Thừa Long Lâu chính là dựa trên cơ sở của Đột Thiên Chân Long Công để mà cải biến." liền tới đại thành có thể ngưng tụ ra chân lọc khí vận cực kỳ là cường đại à hả hào phóng như vậy vậy ta cần phải bỏ ra cái gì Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm Hàng Phong dùng ngữ khí rêu chọc hỏi Hàng Phong hỏi đáp thật không dám dấu giếm hiển thánh động thiên muốn lôi cháu tiền bối đó mà để cho ngài gia nhập hiển thánh động thiên sẽ dĩ mở ra điều kiện như vậy đây không phải là sẽ tiền bối không đi hay sao dù sao cũng phải sức ra thành ý cái đã Tiền bối trước tiên có thể đi với ta nhìn một chút Nếu là ngài không muốn gia nhập Hiển Thánh Động Thiên Có thể mang theo cả đọt thiên chân lòng công Hồi trở lại đại cảnh à Niềm tin của người này tràn đầy Nhận định Hương Trường Sinh chỉ cần đi đến Hiển Thánh Động Thiên Liền sẽ không trở về nữa Hương Trường Sinh tò mò Lực lượng của thằng này là cái gì Bạch Kỳ nhắm mắt Hương Trường Sinh bỗng nhiên nói ra Nghe vậy Bạch Kỳ đang nghe tới say sư ngon lành Toàn thân lắc lừa một cái vội vàng nhắm mắt Hăng phúc kinh ngạc vì sao lại muốn nhắm mắt Ngay sau đó, hắn liền đối mặt với cái trọng mắt màu vàng ống của Khương Trường Sinh. Huyễn thật đồng. Hàng Phong trong một cái nhái mắt hốt hoảng liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Khương Trường Sinh hỏi. Hiển thánh động thiên phái người tới đây là chân tâm mời thật sau. Hàng Phong ngây người như phỏng hồi đáp. Dần. Vì sao hiển thánh động thiên tin tưởng thứ như vậy? Dựa vào cái gì cho là ta đi liền sẽ không trở về. Hiển thánh động thiên ở vào trung tâm của đại lục. Độc lập tồn tại ở bên trong một cái thế giới nhỏ Bên trong ẩn chứa đại lượng tài nguyên tu hành của võ đậu Mà thập phương triều tông Chính là những tông môn được hiển tránh động thiên nâng đỡ Mục đích chính là bảo vệ cái phiến đại lục này Bất luận là võ giả nào chỉ cần Đi ngang qua hiển tránh động thiên đều muốn ở lại Bởi vì tại hiển tránh động thiên tập võ Hơn xa tại bên ngoài Truyền thiết chính đầu long mạch của đại lục Chính là do lão tổ của hiển tránh động thiên sáng tạo ra Hiển thánh động thiên gì sao gọi là động thiên giả Ta từng nghe sư phụ nói qua động thiên khâu chỉ là một cái tiểu thiên địa đơn giản như vậy cũng đại biểu cho mục tiêu tu hành của các đệ tử cụ thể là cái gì ta cũng không có rõ ràng Quả nhiên hiển thánh động thiên cái tên này bắt nguồn từ động thiên cảnh Khương Trường Sinh trước mắt tương đương với là tâm động thiên chi cảnh cũng không biết ở động thiên cảnh này có được mấy tầng Hắn lại tiếp tục hỏi thăm Hàng Phong đều thành thật trả lời Hàng Phong này xác thật không rõ ràng Hiển thánh động thiên có càng cố khảnh hay không Nhưng mà Số lượng kim thân cảnh của hiển thánh động thiên Cũng là không ít Phần lớn là những lão quái vật hàng năm được mới qua Bạch Kỳ ở một bên nghe được miên mang bất định Nó phản phất mở ra cánh cửa của một cái phiến thiên địa mới Đồng thời nó biết mình xong đời rồi Cả một đời này không có khả năng Rời đi khỏi lông khởi quan đâu Bằng không yêu đạo này chắc chắn sẽ là giết sối dệt khổ Còn tốt Nó cũng có ý đó Gần đây Khương Trực Sinh truyền thụ cho nó Hiện nội bái thể quyết Để cho nó thật cao hứng Yêu thú của thế giới này Trên bản chất cũng là luyện võ Khác biệt lớn nhất giữa võ đạo và tiên đạo Là võ đạo tôi thỉ Bất kỳ một cái chiêu thức nào Đều dùng thân thể để mà đánh ra Cương mảnh trực tiếp Tiên đạo thì càng thêm siêu miểu Tỉ như Đằng Vân Giáo Vũ Đại diễn bài sư thật Cao thăm mặt trắng Cũng không phải đánh ra linh lực đơn giản như vậy Chữ sắc mà nói Tiên đạo thì càng dính đến lực lượng của quy tắc thiên địa, còn có linh hồn chi đạo. Mặt khác, khương trụ sinh hấp thu thiên địa linh khí là võ giả cũng không cảm giác được. Yêu thú cũng có thể cảm nhận được, có lẽ đây cũng là nguyên nhân, yêu thú bước vào tu hành sẽ sống được càng lâu hơn võ giả. Bất quả, yêu thú mặc dù có thể cảm thụ, nhưng cũng là dùng tới tôi thể, kích thích thân thể mà thôi. Dẫn đến yêu lực, đây chính là quy tắc của cái phương thế giới này. Không thể cải biến di chỉ có khương trượng sinh tu tiên, mới có thể chuyển hóa làm linh lực làm ít mà công to mà lại càng mình mẽ trâu bò. Khương Trượng Sinh hồi tâm rất lâu, sau đó mang theo Hàn Phong đi vào trong phòng. Trong ý thức của Hàn Phong, Khương Trường Sinh lại biến thành sư phụ của hắn. Sư phụ, hắn tự nhiên là nói gì nghe nấy rồi. Viết xuống toàn bộ hệ thể võ học mà người đã tu tập được, viết một chữ của không bỏ sót nghe. Khương Trượng Sinh phân phó Mà theo Hằng Phong, thì sư phụ một mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay ngươi sẽ bố nghiệm ngươi, giết số trò bổ hết trầy học ngươi tu tập được, nhớ kỹ, một chữ cũng không thể sót à." Hằng Phong gật đầu, ngồi trước bàn bắt đầu múa bút thành văn. Khư Sinh thì ở bên cạnh yên lặng nhìn, không ngừng đưa giấy, còn mày mực giúp cho hắn. Cái này khiến cho hết sức cảm động, sư phụ rất ít khi quan tâm tới hắn như thế. Một lúc lâu sau, Hai người đi ra khỏi phòng, đi vào cái chỗ đứng lúc trước, Khương Trường Sinh ngồi xuống, giải trừ Huyền Thần Đao, cũng là xó đi cái đoạn ký nhớ bằng nãy. Hàng Phong trở nên thư thái nói tiếp: "Tiền bối, gia sư thật tâm thật ý, mong tiền bối gần nhắc." Khương Trường lại nói: "Nói thật, ta rất lo lắng nha, dù sao đại thự Long lâu, thông phủ cốc, tụ tinh lâu cho ta ấn tượng hết sức xấu rồi. Nếu sư phụ của ngươi tự mình đến đây, ta còn có thể tin. Ngươi đi về hỏi sư phụ của ngươi một chút." có muốn tới hay không? Mặc dù ta không thể đồng ý, ta cũng nguyện dâng linh học của mình à. Hàn Phong lâm vào vô dự, ánh mắt của Bạch Kỳ thì lại trở nên khắc khổ chỉ cảm thấy nó sợ tới nỗi da gà. Người này là bị trúng tà, vậy mà không biết vừa rồi sẽ ra chuyện gì sao. Bạch Kỳ đột nhiên cảm thấy, cái gọi là hiển thánh đồng thiên cũng không coi là cái gì. Sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu đạo này tiêu dò, chỉ mong hiển thánh đồng thiên không nên đắc tội chứ yêu đạo. Miễn cho dẫm vào cái vết xe đổ của ba phương triệu thông kia. Dân, yeah, dạng yeah, mới hiểu rồi. Hàng Phong cũng chỉ có thể đồng ý, ít nhất chiếc này không tính là đi không. tiết học của đạo tổ đại cảnh vẫn rất có phần lượng ạ Cứ như vậy, Hàng Phong cáo từ rời đi. May mắn là trên tay của Hàng Phong cũng không có cái thứ gì xem giờ, giống như đồng hồ kiếp trước của hắn, mà hiện tại cũng chưa đến gần chặn văn tối. Khương tượng sinh nhìn bóng lưng của hắn rời đi lộ ra một cái nụ cười. Đọt thiên chân lông công đã tới tay rồi Còn đi hiển thánh động thiên lập cái lông cái chim gì Khương Trường Sinh cũng không nghĩ tới Hàng Phong vậy mà nhớ kỹ tiệc học Mà Kim Thân Cảnh mới có thể học được Tử tử này không phải là đệ tử thủ hộ Tạc kinh cát của hiển thánh động thiên đó chứ Trong vòng một canh giờ Hàng Phong viết xuống chính bộ tiệc học Trong đó bao gồm cả đọt thiên chân lông công Khương Trường Sinh sợ bại lộ Cho nên sớm kết thúc Điều khiển một cái tên thần nhân một canh giờ Hào tốn không ít linh lực Còn tốn sức hơn là cả tru diệt kim thần cảnh nữa. Khương Trường Sinh nhắm mắt tu luyện, Mặc dù vừa đi đến tầng thứ bảy không lâu, Nhưng hắn vẫn là ngày ngày tu luyện, Không thể lười biến được à. Bạch Kỳ không dám hỏi thăm, Một mình tự biên tự diễn cực kỳ khấn trương. Chờ hoa kiếm tâm Khương Tiễn trở về, Nó mới buông lỏng được một chút. Một tháng sau, Khương trường sinh cảm nhận được khoảng cách giữa Lăng Tiêu và mình, không có kéo dài thêm nữa, giữ vững suốt hai ngày. nó rõ Lăng Tiêu đã đến võ phong, hắn lúc này đứng dậy đàn vân giáo vũ trời đi, trong chớp mắt đã tan biến tại chân trời Khương tiễn thì đang ngồi chơi người gỗ, xem ngay người, người gỗ trong tay của hắn rơi xuống mặt đất, hắn cũng đều không biết. Mà một bên khác, giữa sườn núi của võ phong, Lăng Tiêu đang luyện kiếm, đối diện là dãy núi lương miên, dãy núi trùng điệp không có phần đầu và phần cuối õ Phong thì thẳng tóc đứng ở bên trong dãy núi cao tới gần ngàn trượng như là một thanh kiếm 4 phương tắm hướng cũng không có kết nối với dãy núi nào từ đầu đường núi bao quanh bỏ Ph phong một mực thông dự hướng đỉnh núi ở bên trên õ Phong có không ít cửa hàng sau không thấy đáy mà đỉnh núi thì có một mảnh đất trống chiếm diện tích xu viên hay dặm có vài tàu lậu khác nhưng không có một bốn người đứng ở bên trên vách núi luyện kiếm Cuối xem dãy núi to lớn này, tâm cảnh của Lăng Tiêu đạt đến một cái loại trạng thái không minh, hắn không suy nghĩ một chiêu một thức, huy kiếm theo vạn năng, quanh người lại xuất hiện một cái loại thế, thế dùng gió ngưng hình, năng lệ và bá đạo. hờ cái dự huynh đại này, xin hỏi nơi này là gió phong hả? Một tiếng nói bay tới các ngàn trạng thái của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhớ mày trả lời, ờ đúng vậy, người tới là một nam một nữ, nam thì anh tứng thẳng tắp Người mặc áo trắng, tay cầm bảo kiếm, khí thế rất mạnh. Nữ tiếu mỹ linh động. Người mặc áo vàng, ánh mắt nhìn chầm chầm Lăng Tiêu. Trong mắt đảo quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu trả lời xong tiếp tục luyện kiếm, không có phản ứng nữa. Bạch Y Nam Tử quan sát tỉ Mỹ tăng thắng nói. Kiếm của Quỳnh Đại không thể, khẳng lẽ là tuyệt học của kiếm tuyệt ngày xưa? Lăng Tiêu thu tay lại, quay người hỏi. Hả? Các hạ như thế nào biết vậy? Bạch Y Nam Tử cười nói. Kiếm pháp thiên hạ ta biết được bảy tấm môn Dù lúc biết được tiệc học của kiếm tuyệt thôi mà Lăng tiêu nhú mày đột nhiên phát hiện Mình nhìn không thấu tù việc của đối phương Nữ tử áo vàng lại cười nói Đại ca nè Bằng không thu hắn làm đệ tử đi Chúng ta cũng muốn khai tông lập phái tại võ phong Hãy có thể không có câu thủ chứ Bạch y nam tử lúc này gật đầu Ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu nói Hờ quý đại nè ta thấy trực lực của người không tệ Không bằng gia nhập chúng ta Ta để cho người là phó trưởng môn nha Nghe vậy Lăng Tiêu lắc đầu nói Nếu như là các người muốn khai tổng lập phái tờ võ phong Vẫn thôi đi nha Sư phụ của ta muốn ngọn núi này rồi Hắn cũng không kinh ngạc Lúc mới tới trên núi đã có một đám người Hắn dựa vào tiền tay cùng với y danh của Long Khởi Quang Đã đuổi đó phương đi rồi Ờ xin hỏi sư phụ của huynh đại là ai Bạch Y Nam Tử lại hỏi Lăng Tiêu trả lời Gia sư chính là đạo tổ của đại cảnh Ngươi Ngươi là đệ tử của Long Khởi quan hả Nữ tử áo vàng hoảng sợ nói, ánh mắt của nàng sáng lên chăm chú nhìn Lăng Tiêu để cho Lăng Tiêu hết sức không thoải mái. Lăng Tiêu lại nói, hai vị nè xuống núi đi thôi. Bạch Y Nam Tử cười nói, lòng khử quang tại Tiên Châu, cách nơi này mấy ngàn dặm xa, có người như thế nào chiếm núi chứ? Là muốn khai thác một cái loại tài nguyên nào đó, vậy tại hạ nguyên sức ra tiền tài, mua xuống ngọn núi này nha. Lăng Tiêu nhớ mày, mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời dán xuống nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Lăng Tiêu. Con người của Bạch Y Nam Tử co rụt lại âm thầm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được khí tức của đối phương. Đối phương là từ trên núi nhảy xuống hay sao? Người đến không ai khác chính là Khương Trường Sinh. Mà Lăng Tiêu vừa nhìn thấy Khương Trường Sinh đã vội vàng âm quyền hình lễ nói. Ờ sư phụ, Khương Trường Sinh gật đầu hắn nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Núi này ta muốn rồi, các người xuống núi đi thôi, đợi lát nữa ta muốn dọn đi rồi. Dứt lệ Hắn theo đường núi Đi xuống dưới núi Lăng tiêu cũng vội vàng đuổi theo Hắn muốn thưởng thức một chút Phong cảnh của võ phong này Khó có được ra ngoài một chuyến à Bạch y Nam tử nghe vậy Sử sợ ngay tại chỗ Nữ tử áo vàng thì nhìn không được hỏi Đại ca Hắn chẳng lẽ là đạo tổ Hắn vừa mới nói cái gì Hắn muốn về núi kìa Khương trường sinh tuổi trẻ như thế Làm sao có thể là đạo tổ của đại cảnh chưa Hắn thuộc nhìn còn muốn trẻ tuổi hơn Cả cái vị kiếm khách vừa rồi không chênh lệch nhiều so với nà. Bạch Y nam tử Hoang Mang hắng giọng một hồi nói: xuống núi rồi, xem hắn muốn làm cái gì, có lẽ đại tử Long Khởi Hoa cũng tới, không nên phát sinh xung đột đông a." Hai sư huynh muội cũng lại đi theo xuống núi. Vang Đường Khương Trừ Sinh hướng Lăng Tiêu hỏi thăm trong khoảng thời gian này trải qua như thế nào, Lăng Tiêu cũng là chi tiết giảng giải. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào dưới chân núi, Sinh bắt đầu tìm kiếm một cái góc độ để mà thiết lập núi. Lăng Tiêu cũng là nhắm mắt theo dõi. Trong lòng cũng rất tò mò, sư phụ muốn làm sao mà núi đây? Đa huynh muội kia là cũng đi xuống núi, Khương Trừ Sinh căn bản cũng không sợ bọn họ nhìn thấy. Lần này, rời núi là hắn không có ý định lén lút đâu, vừa vặn hướng thế nhân, hiện ra sự mạnh mẽ của chính mình để hốt lấy một cái đống lớn giá trị hơn quả đây mà. Lương gần nửa vòng Sinh dừng lại, hắn đi đến phía trước của một mảnh vách núi, từ nơi này xuất thủ, Hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút Võ phong thì chiếm diện tích Đường kính tới là 6-7 dặm Mà lại cao thêm ngàn trượng Được cho là một cái tò cửa nhà Nữ tử áo vàng nhìn không được nói Ơ, ngươi ng ng ng muốn dời núi Người của ngươi đâu hả Khương trường sinh đem kỳ lẫn phất trần Treo ở bên hông, cười nói Dời núi mà thôi cực gì người khác chứ Nữ tử áo vàng trợn trắng con mắt nói Liện dữ vào Hai sư đồ các ngươi Đào cả một đời, dẫn cả một đời Cũng là mang không hết ha Đối mặt với sự nghi vấn của cái con nhỏ vàng này Khứa rượt sinh không thèm trả lời Hai tay của hắn đặt tại bên trên vách núi đá Đều động lên lực Ánh mắt của hắn ngưng tụ thiết triển thần thông dời núi Linh lực của hắn gấp tóc lan tràn Ở bên trong của vỗ phòng Lăng tiêu bạch y nam tử Nữ tử áo vàng đều chăm chú nhìn hắn ừ, Không thể nào Cái trắng của lăng tiêu tốt ra đầy mồ hôi lạnh Hắn tin tưởng Sư phụ của mình sẽ không nói dối Nhưng nếu như là Khương Trường Sinh thật muốn dùng sức một mình để di chuyển võ phong, cái này thật sự là... Bạch Y Nam Tử thì cảm nhận được khí thế của Khương Trường Sinh vô cùng là lo sợ. Đây chính là công lực của đậu tủ đại cảnh hay sau. Công lực có thể ru dịch kim thân cảnh. Nữ tử áo vàng thấy Khương Trường Sinh cứng đò bất động, nàng đang buồn cười, thật là khoát lát. Nàng đang muốn mở miệng triêu chọc, đột nhiên mặt đất rung động. Âm âm! Ba người bị địa chấn Lắc cho nghiêng trái ngã phải Vội vào phận công Dùng cho khí ổn định là cước bộ Bọn hắn hoảng sợ Nhìn về phía Khương Trường Sinh Chỉ thế câu trần thiên công Đại vũ bào trên người của Khương Trường Sinh Bắn ra huỳnh quang sáng chối Khiến cho hắn như có khí phái tiên thần Khí thế siêu việt Khiến cho bọn hắn thấy mà ngạt thở Khí thế này Thật sự là quá đáng sợ rồi Bạch Y Nam Tử chưa bao giờ cảm thụ qua Một cái loại khí thế cường đại như vậy Cho dù là từ phụ thân của hắn Cũng còn lâu mới mạnh mẽ được như thế Ấn, ừ, Ấn đúng cuộc là ấy vậy Bạch y nam tử động dung Ngán hỏng nhìn trân trối Khương Trường Sinh Không còn thần thái thông dung như lúc trước nữa Mà nữ tử áo vàng Thì lúc này cái miệng há thật to Tôi đến mức có thể bỏ vào cả một cái quả trứng ngỏng Cho dù là đồ đệ của Khương Trường Sinh Lăng tiêu Cũng là lộ vẽ mặt không thể nào thanh được Mà trong lúc ba người đang cảm thấy Trong lòng đầy rung động Khương Trường Sinh gầm lên một tiếng Lên! Một tiếng quát lớn này kinh thiên động địa Để cho ba người cảm thấy đinh tai nhức ốc Âm âm Võ phong tờ lớn hồn vĩ Rung động mà bay lên thiên địa lay động Dùng võ phong làm trung tâm Mặt đất nước ra Từng cái đầu vết nứt Để cho mặt đất phá tối Kéo dài tới Kéo dài tới Đến những ngọn núi xung quanh Ảnh hưởng đến phương viên hơn 10 dặm Chấn động càng là ảnh hưởng đến Cái xăm mấy trăm dặm Ba người lăng tiêu Đứng sau lưng khương trường sinh Mặt đất dưới chân không có nứt ra, nhưng vết nứt gần nhất cách bọn họ không đến 5 trượng, để cho bọn hắn cực kỳ là sợ hãi. Nhằm thạch điếm không hết lúc này trượt súng rơi dài. Răng tiêu cùng với bạch đi nam tử không thể không huy kiếm để mà vun chém những cái tảng đá đang rơi xuống. Thật, thật sự, thật sự là muốn dài núi kìa. Nữ tử áo vàng ngây người, lời đều nói không trôi chảy, tiếng không ngừng rung rảy. Võ phong ngàn trưởng lúc này vụt lên từ mặt đất cho khuất cả bầu trời, để cho ba người chỉ cần cảm thấy giống như là trời sắp tối rồi. Hai tay Khương Trường Sinh kéo lên vách núi, như là con kiến dời đi một cái đại tượng, đánh vào thị giác căng là vượt xa cái loại so sánh này. Lăng tiêu bạch y Nam tử, nữ tử ấu vàng, đều là xem đến ngay ngốc cả người. Mà Khương Trường Sinh thì lúc này đưa lưng dịp phía bọn hắn, bọn hắn không thấy được, cái vị đạo tổ của đại cảnh này cũng là đang sức bộ hội ráng. Còn mẹ nó Kém chút là khinh thường rồi Võ phong còn nặng hơn trong tưởng tượng của Khương Trường Sinh Chỉ dựa vào linh lực của hắn rất khó di chuyển Cũng may là hắn còn biết thần thông Đánh nổ một ngọn núi thì dễ dàng Nâng lên một ngọn núi Lại là không dễ dàng như vậy Khương Trường Sinh cũng không có thu nhỏ vũ phong Vào bên trong cơ thể của mình Hoặc là thu vào trong lòng bàn tay Hắn cứ như vậy mà dơ nó lên Chuẩn bị riêu rao khắp nơi để về kinh thành Hắn bay lên không trung V phong cũng là bay lên theoương trường sinh lại trượt ngọn núi về một cái mức độ mà mình cảm thấy thận tay nhất một tay chống đỡ õ Phong đa vẽ tư Th rất là dễ dàng hắn lúc này nhìn xuốngăng tiêu nói còn không lên núi sau không muốn vì sư tuển như một đoạn đường à Lăng tiêu vội lấy lại tinh thần thả người nhảy vọt lên nhảy đến trên núi hắn vẫn là cực kỳ khiếp sợ một câu đều không nói ra mẹng để õong bay tới không trung độ cao càng chênh lệch với dãy núi Hươngường sinh đã bay về phía tiêu Châu Hắn chỉ cần cảm giác lương hội ấn ký của Hoa Kiếm Tâm, liền biết được hướng đi chính xác rồi. Mà sau khi Võ Phong được dời đi, trong giải núi lúc này hiển lộ ra một cái hố to, chiếm diện tích dài rộng tới mấy dặm, đầy đất đều là vết nứt, như tình cảnh thiên thạch rơi xuống đất dậy. Bạch Y Nam Tử, cái con nhỏ áo vàng, đều ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần, mãi cho đến khi Võ Phong tan biến tại Phật cuối cùng của giải núi. Nữ tử áo vàng Đại cảnh thật chính là Một cái nơi võ đạo hoang mạc sao Làm sao cảm giác của khủng bố hơn vương triều võ đạo Ở trung tâm đại lục nữa gì hả Bạch Y Nam Tử yên lặng Thế giới hoàng của hắn Cũng là đã vỡ nát tan bành lưu rồi Giời núi đó ha Mà lại là cửa ngạc ngàn trượng Đây chính là lực lượng Mà võ đạo có thể đạt tới hay sao Con mẹ nó Quá là không hợp trối thường Bạch Y Nam Tử Nỗ lực khắc chế tâm tịch trong lòng Bảo trì phong độ Nhưng hắn vẫn là không được mắng một câu. Mẹ nó Nữ tử áo vàng nhớ tới lúc trước đối với Khương trụ sinh chiêu trọc, không khỏi là cái mặt đổ bừng. Đồng thời, nàng đối với Khương trụ sinh tràn ngập tò mò. Cảnh giới vỡ đạo của người này đến tụt cùng là cao bao nhiêu? Chẳng lẽ, đúng như trong lời của người đại cảnh nói, đạo tổ chính là tiên thần hạ phạm. Lúc này, ở bên cạnh quang đạo có một cái gian khách sạn. Ở bên trong, có một đám tiêu sư đang áp tiêu, lúc này đang ăn uống đồ thịt linh đình. Tiểu Nhị lão đảo nghiêng ngã chạy vào, hắn sợ kêu lên: "Ư, có, ừ, có núi bại tới kìa." Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, biểu lộ 10 phần cổ quái. Chưởng quỷ thì trực tiếp đem một cái nồi giả nhét thẳng vào trên mặt của hắn mắng: Còn mẹ nữa, người nó mày sẵn cái gì, lại uống trộm rượu?" Tiểu Nhị đem cái khăn lau nhật xuống hét lớn: "Ồ, ư trận đợt đợt mà, ta không có nói drai, ta không có uống trộm rượu." Đột nhiên Ngoài khách sạn lúc này tối sầm, phản phức như là màn đi buộc xuống. Một màn này để cho mọi người thấy, đều là ngây ngẩn cả người. bỏ hắn vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ra ngoài cửa chính, thăm dò nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là ngây ra như phỏng. Một cái tò cự nhạt, bự chà bã lửa, lúc này, đang bay ngang qua trên đỉnh đầu của khách sạn. nói núi thật sự biết bay kìa trời ơi! Ông trời ơi, cái nhị biểu cả của ta ơi, ta thật sự không có uống xài hay sao? Ống cán cầu trịnh kìa, có người. Hả? Trời ạ, thật sự là có người, là có người ta dời núi hả? Ngữ không phi hành, chẳng lẽ là thần nhân, nhưng cô mẹ nó, thần nhân, làm gì có khả năng dời núi chứ? Trời ơi, chúng ta không phải là gặp quỷ chứ hả? Ở phía dưới của võ phong, câu trần thiên công đại vũ bầu của Khương Trần Sinh bắn ra hoàng ống ánh. Tại dưới núi tối tâm, như là một cái nguyên nguyệt giữa bầu trời đêm, vô cùng bắt mát. Tốc độ phi hành của Khương Trường Sinh không tính là chậm, cũng không lâu lắm. Võ phong tại bên trong ánh mắt nhìn soi mối của tất cả mọi người trong khách sạn tan biến tại phía chân trời Tất cả mọi người đều là đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không nói nên lại. Khương Trường Sinh nâng võ phong ba dị hướng tiêu châu, linh lực tiêu hao rất nhanh. Đối lại là hắn trước khi đột phá, đón chừng rất khó đem võ phong để dài đến được tiêu châu. Cũng may là hắn đã sư đồng bằng nai. Lăng tiêu đi vào bên trên đỉnh núi, nhìn phong cảnh bốn phương tấm hướng của giang sân, hắn hít sông một hơi, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ kiên định. Từ nay về sau hắn không cần sông sáo giang hồ làm con mẹ gì nữa. Hắn muốn dùng sư phụ của mình làm mục tiêu, đi đến cảnh giới võ đậu phải là như thế. Hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong, cái tình cảnh sư phụ đem võ phong về tới Kinh Thành. Hắn xin sư huynh đón chừng là sẽ sợ tè cả ra quần. Ở trong ruộng, Lão Nông đang cài ruộng đột nhiên ngẩn đầu, Cái cuốc trong tay vội thức rơi vào trong ruộng, Ở ngay khung cửi, Mấy em gái đang dạy áo, Thấy mặt đất cũng dần dần hạ tối không khỏi ngẩn đầu, Ở bên trong thành trấn, Bách tính lui tới cũng dồn dập ngẩn đầu, Tất cả đều bị trốn vắng, Ông trời ổ, Đó là cái gì vậy? Ấy là nưới, Là núi đó, Dưới núi có người, à, Dưới nó có người, Vậy là thân tiên rồi, Ơ không phải quái chứ hả ở Đây là thần tiên đang trải dậy nối hả Lão thiên hiến lên Nhanh quỳ lại đi mấy đứa ơi So với sự kinh ngạc của người tập võ Phạm nhân càng nhiều hơn chính là hưng phấn Xác định võ phong sẽ không tổn thương Tới chính mình dồn dập quỳ lại Sao bỏ lỡ Một cái hiện tượng điểm lành này Khương trực sinh một đường bay lượng Phạm là nơi có người Thấy cảnh này không khỏi Đều là chấn kinh kinh hô quỳ lại Liền ngay cả giả thú yêu thú Ở giữa núi rừng cũng đều xem tới ngây ngẩn cả người Một đường bay qua mấy chục tòa thành trì, Khương Trường Sinh khoảng cách đi Châu đã càng ngày càng gần. Bên trong kinh thành, trong phủ đệ của Trần Gia, Trần Lễ lúc này đã cao tuổi, đang cùng với tàng tôn của mình Đấu Dế. Đột nhiên, hắn thấy từng người từng người võ giả, từ bên trên phủ đệ của Trần Gia, phấn ngang qua, hướng về phương hướng cửa thành Bắc mà chạy đi. Hắn không khỏi mắng một câu, bà đôi ca nó, một cái đám lù mạnh vô lế à? Ngay lúc này, lại có một tin tôi tới chạy vào, Nghiếp dụng nói, Ủa, gia chủ ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Tâm tình của Trần Lễ vốn là không tốt, Lúc này là tức mơ miệng mắn to. Có cái đại sự gì, trời sắp hả? Bây giờ đại cảnh là cái hạng cường thịnh cỡ nào, chẳng lẽ còn có người muốn chết. Ủa, không sai biệt lắm nha, Ồ, có cự nhạc, hướng phía kinh thành bay tới, Cám vệ bạch y vệ trọn thành, đều bị điều động, trọn bộ, Chạy tới cửa thành bất rồi. Tôi tứ rung rung rẩy rẩy mà trả lời, mặt mũi tràn sợ. Trần Lễ cũng là sửng sốt hỏi: cái cái cái cự Là núi, một con núi đất lớn ở, ở, ở, ở Trần Lễ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vàng đứng lên nói: "Mau, đỡ lão phu đi ra bổ tấu coi." Tần Tôn gặp hắn chạy đi lập tức gào khóc, nhưng lần này Trần Lễ cũng không thèm quan tâm tới nó nữa. Ở bên trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc thì đang ngồi luyện công Khương Tú thì đang xem tấu chương. Một tên bạch y vệ xong tới nói, Bệ hả, có cựu sân thần bí đang hướng kinh thành, tốc độ cao mà tới gần nha. Khương Tử Ngọc mở to con mắt ra, cao mày nói, Người nói lại lần nữa coi, Dạ, có cựu sân thần bí. Khương Tử Ngọc không đợi hắn nói xong, Đùng một cái thốn đứng lên, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng. Khương Tú cũng là buông xuống tấu chương để mà đi theo. Bọn hắn đứng tại trước cửa của ngự thư phòng, liền có thể, nhìn thấy xa xa ở phía chân trời, đã có đường nét của một cái cửa phong đang chậm rảy mà biến lớn dần. Hai cha con ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ đến, trước đó trong lời nói của Hoa Kiếm Tâm, chẳng lẽ là... Hai cha con liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự chấn kinh trong ánh mắt của đối phương. Mà lúc này tại bên trong lòng khởi hoàng, đạo chuông bị gỗ vàng khẩn cấp, ngàn tên đệ tử dùng dập chuẩn bị chiến đấu. Có người đứng tại bên trên mái hiên, có cái thì đứng trước sân môn, còn có chiếc thì đứng tại bên trên vách núi. Tất cả đều nhìn về một cái phương hứng. Ở phần cuối của thiên địa, phía trên của núi rừng Liên Miên Bất tận có một cái tòa sân nhạc bự trà bá lửa đang hứng bọn hát tới gần. Ờ, ừ, đó là cái gì? Có địch tâm kích, có địch tâm kích hả? Cái gì mà địch tâm kích? Có núi bài, núi đàn bài kìa. Ờ, ừ, chẳng lẽ là chú nhãn pháp? Hả? Ờ, hay là... Hay là Hải thị thử lâu a? Các đệ tử kinh hô liên tục, Hàng Siên thì đứng tại bên trên mấy hiên cả ngượng ngây ngẩn. nghĩ tới lần tiêu trước khi đi, chẳng lẽ sư thật là đi điều nghiên địa hành, sư phụ thật là muốn núi à? Hắn bắt đầu quay đầu nhìn về phía đỉnh viện của Khương Trực Sinh, phát hiện có bạch kỳ vung trần Hoa kiếm tâm, Khương Tiễn đều đá đi vào bên trên mấy hiên. Mà trên đỉnh núi Bạch Long chiếm cứ đó cũng ngẩng lên cái đầu rắn to lớn của nó. Nhưng lại không thấy thân ảnh của sư phụ mình đâu Trong lòng của Hàng Xuyên kinh hoàng Con mẹ nó là thật rồi Hàng Xuyên bị chấn động đến mức Không còn biết nói cái gì Đầu óc của hắn lúc này là một mạch trống rỗng Hà Kim Tâm cũng bị dọa sợ cho chóng vắng Nàng tin tưởng Khương Trường Sinh Nhưng không nghĩ tới Khương Trường Sinh đã trực tiếp đi dạy nối Bạch Kỳ thì nằm ghéo vào bên trên móng vuốt của mình Nó làm ra tư thế cầu nguyện Giờ khác này Khương Trường Sinh Tại trong lòng của nó Đã triệt đế thành thần rồi Thì không phải là yêu đậu Đây chính là tiên đậu à Khương Trường Sinh thì nhìn thấy đường nét kinh thành Ở xa xa hắn lộ ra một cái nụ cười Cuối cùng cũng muốn tới rồi Mà ở phía dưới núi rừng Lại tót ra lần lượt từng cái bốn người Tất cả đều là những võ giả phụ cận tập võ Bọn hắn nhảy vọt lên từ cái gọn cây Ngứng vọng võ phong Nhìn thấy thân ảnh của Khương Trường Sinh Ừ cái đó là ừ có người kìa Hả Có người nói thì Cũng không phải là núi tự bay hả Ý cái hào quang kia ừ, Giống như là đạo tổ Đúng rồi Hôm đó đạo tổ độ kiếp Ở trên không trung Cũng là cái hào quang như thế nha Đạo tổ dời núi Trời ạ ừ, Người này còn thật sự là gió giả hay sao Cảnh giới của võ đạo Có thể mạnh tới tình trạng như thế Chẳng lẽ từ xưa đến nay Những truyền thức thật đổi kia Đều là cách làm của võ giả Khương Trường Sinh cũng không nhìn Đám võ giả đang kinh hồ phía dưới Hắn một tay nâng Võ Phong chạy tới cửa thành Bắc của kinh thành Mảnh đất hoang ở phía ngoài cửa thành Bắc đã được phê dịch cho lòng khởi quan. Khương Trường Sinh còn cố ý để cho vạn lý dẫn người đi quay lại chân vào một cái tấm bảng gỗ. Trên máy hiên của toàn thành lúc này đều đứng đầy bốn người ngắm nhìn Võ Phong tới gần. Võ Phong bay ở bên trong trời cao thật sự là làm rung động ánh mắt để cho bọn hắn hốt khoảng không biết là xảy ra cái chuyện gì. Mà trên thành của cửa thành Bắc Càng là đứng đè Bạch Y vệ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo võ phong càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy ở bên dưới võ phòng có người. Cấu trận thiên không đại vũ bào, hào quang của nó thật sự là quá lớn. Có người đang tại dời núi cũng không phải là ngôn núi từ ba. Cái chân tướng này ngược lại càng khiến cho người ta kinh, người nào lại có thể dời núi đây? Đầu tiên bọn hắn nghĩ tới thì chính là đầu tổ, hoặc chính là cường giả tuyệt thế đến đây khiêu chiến đầu tổ mà thôi. Đám người Khương Tử Ngọc Khương Tú Hàng Thiên Cơ trận lễ Tất cả đều ngây ngốc Nhìn xem một màn này Võ phong là hùng vĩ tới mức độ nào Khương Trường Sinh đúng là càng ngày Càng mang cho bọn hắn rung động càng lớn Các người chẳng có quản sợ nha Từ nay về sau Đây cũng chính là ngọn núi thứ hai của lòng khởi qua Hành âm của Khương Trường Sinh truyền đến Vang vọng bầu trại phía dưới Để cho người toàn thành đều có thể nghe được Nghe nói như thế Rất nhiều bách tính không rõ chân tứng Đều là an lòng Sau đó liền là chấn kinh Đạo tổ vậy mà có khả năng dời núi, vẫn là một cái ngọn núi lớn bự chạp bá như thế, chính là chân tiên của nhân gian rồi. Mà Khư Trường Sinh thì sau khi xác định ở bên ngoài cửa thành Bắc cũng không có người bắt đầu chậm rãi giảm suất tốc độ. Hắn đem thần thức tản ra, tránh cho võ phong đụng vào cửa thành Bắc, tiếp theo là ảnh hưởng tới lòng khởi sơn. Võ phong khổng lồ chậm rãi hạ xuống để cho hết thể binh sĩ ở cửa thành Bắc hay là nhóm võ giả đều là cực kỳ khẩn trương. Các đệ tử của Long Khởi Quang cũng đang khẩu trừ quan sát Lúc Võ Phong tới gần bọn hắn Bọn hắn mới có thể cảm nhận được Sức mạnh to lớn của Khương Trường Sinh Sức người Tiệt không có khả năng di chuyển Một cái cử sơn như thế Hàng Sinh lúc này đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu đang đi trên đường núi của Võ Phong Hắn không khỏi Nút vào cả một ngầm nước bọt Là thật rồi thì không phải là chứng nhãn pháp đâu Âm âm Võ Phong lúc này rơi xuống đất, chấn động đại địa, nhấc lên đất cuồn cuộn, cuộn bao phủ cả cái quảng trợ phụ cận cửa thành Bắc luôn. Một cái tòa sơn nhạc so với Long Khởi Sơn cũng muốn khổng hơn rất nhiều, rơi vào bên ngoài cửa thành Bắc. Khoảng cách vết núi cùng với cửa thành cũng không tới 2 không ít rừng, cây đều bị đè cho san bằng. Mãi đến khi rơi xuống đất, người trong kinh thành mới là bùng nổ ra những tiếng hoan hô chấn thiên, dân chúng đều đang tại trung hồ danh hào của Võ Tổ. Khương Tử Ngọc sửng sờ ngay tại chỗ, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình theo đuổi cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Hàng đầu báo nghiệp, thành tựu gian sư vĩ đại như thế nào so sánh, được thần tích như thế nào đây? Tiên nhân! Tiên nhân! Hắn chính là tiên nhân rồi! Trần Lễ thì được đám hạ nhân nâng đỡ, chỉ vì phương hướng bộ Phong Thoàn thân rung rảy nói ra, hắn hết sức xúc động, hai mắt đều là muốn trợn tròn. Giờ khác này, Nghi hoạt lớn nhất trong lòng của hắn đã được giải khai. Mấy chục năm, hắn một mực rất tò mò Khương Trường Sinh đến tụ cùng là lai lịch gì? Chỗ nào học được võ công? Khương Trường Sinh tự xưng là trong mộng học được. Hắn không tin, luôn cảm thấy, ở phía sau của Khương Trường Sinh nhất định là có câu nhân. Một đường đi tới, hắn tận mắt nhìn thấy Khương Trường Sinh sáng tạo ra hết cái kỳ tích này, lại tới cái thật thích khác. Để cho đại cảnh trọng thương, vốn là mệnh số đã tặng, Lại trở nên hào quang rực rỡ. Dù vậy, hắn vẫn không biết Khương Trường Sinh đến tụ cùng là gì sau, mạnh mẽ như thế. Cho tới bây giờ, hắn tin tưởng, Khương Trường Sinh chính là tiên nhân ở trên trời Hạ Phàm Trần Lễ xúc động cực độ, đột nhiên hai mắt trận trắng, hôn mê bất tỉnh. Mà sau khi đem Võ Phong để xuống, Khương Trường Sinh thi triển tiên thiên hóa làm chi thực, để cho rừng núi ở dưới đáy của Võ Phong sinh trưởng thành rừng cây rạm rạp. Lại kê thì chui sâu vào bên trong lòng đất, dùng cái này để làm vững chắc Võ Phong, để tránh đột nhiên có một trận địa chấn đi tới, đem Võ Phong chấn động đụng đến thẳng vào kinh thành. Sau thời gian một nén nhang, toàn bộ dưới chân núi của Võ Phong đều đã dày ra thêm một cái vòng rực rỡ rầm Thân tích như vậy để cho cái đám bách tính và phó giả tất cả đều quy không lao cho Khương Trực Sinh. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Trực Sinh trở lại bên trong Lộc Khởi Quan, truyền âm cho đám người Hàng xin quản lý, để cho bọn hắn ở trên núi sữa Cầu. Tại ở bên trên Võ Phong thì lại tu kiến đình đài Lầu Cát. Bạch Kỳ ngay ngốc nhìn Khương Trường Sinh, không dám nói lời nào. Hà kiếm tâm cùng với Khương Tiễn cũng rơi vào trong sân. Nhìn về Khương Trường Sinh tâm mắt đồng dạng cũng là cực kỳ chấn kinh. Khương Trường Sinh thì ngồi tỉnh tọa ở bên dưới tầng cây của địa linh thụ cũng không lên tiếng. Hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hắn là muốn khôi phục linh lực. Chiến dợi núi này tiêu hao hơn phần nửa linh lực của hắn, hắn chưa từng trải qua mệt nhọc như vậy, mặc dù lúc trước đối mặt với đại quân của cổ Củ triều, hai phe triệu tông hợp lại cũng là không có mệt mỏi qua như thế. Rồi, vậy thì bắt uh, dừng tập 24 của bộ truyện Dạ Kỳ. Trùng xin chào đây hẹn gặp lại các đạo hữu tập 25 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.